Cầm số tiền ấy tôi chẳng biết làm gì. Tôi tuyệt vọng. Có lúc con nghĩ mình sẽ chết theo anh. Có lần tôi cắt tay tự tử, nhưng chẳng hiểu sao chú kia đến và kịp phát hiện. Có lẽ chú biết tôi yêu anh nên luôn cảnh giác, sợ tôi sẽ làm liều. Tôi cứ sống như một hồn ma. Hai ba tháng vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Tôi không đi học mà xin bảo lưu kết quả vì tôi không thể nào đi nổi. Ngày nào cũng nằm mở điện thoại ngắm ảnh của anh. Ngày nào tôi cũng tìm đi tìm lại trong nhà xem thấy anh xuất hiện không. Nhiều lúc tôi nhắm mắt lại rồi đếm. Mở mắt chỉ mong anh xuất hiện. Chỉ mong có một phép màu mang anh lại bên tôi. Nhưng chẳng có phép màu nào cả. Chỉ có một mình tôi. Một hôm tôi vào lại phòng anh và tìm xung quanh xem có thấy anh không. Nhưng ngoảnh lại vẫn thấy đơn độc một mình. Tôi lục tìm lại đống đồ của anh. Tôi tìm được quyển sổ tay của anh. Mở ra, rất nhiều trang anh vẽ tôi. Lúc tôi còn mười ba tuổi, lúc tôi nhem nhúc bước vào nhà anh, lúc tôi nấu cơm, lúc tôi học bài, lúc tôi ngủ. Anh vẽ rất nhiều. Sau cuốn sổ, tôi đọc được rất nhiều trang thư anh viết. Anh nói anh yêu tôi từ khi tôi còn là một bé gái chưa trưởng thành. Anh kể anh chăm sóc tôi, quan tâm tôi, nhưng tôi luôn hiểu nhầm đó là tình anh em, mà thực ra đó là tình yêu của anh. Anh kể rất nhiều, rất nhiều. Sau đó, có cả những đoạn anh viết sau khi bố mẹ mất. Mất đi người thân, anh cực kỳ đau khổ. Anh thương mẹ, nhưng không đồng tình với việc mẹ tự tử theo bố. Anh bảo nếu một người thân mất đi, người còn lại phải mạnh mẽ sống hơn, để khúc phụ lòng của người đã khuất. Nên anh đã cố mạnh mẽ sống, như vậy người đã khuất mới yên lòng. Đọc xong tôi khóc rất nhiều, chẳng biết bên kia thế giới... Anh có yên lòng về tôi không? Tôi gạt nước mắt, thách quần áo rồi tự nhủ, phải mạnh mẽ. Trang điểm một chút rồi đi ra ngoài, thấy lòng cũng bình an hơn. Tôi rủ bạn đi chơi rồi tâm sự với nó. Tối về, dù nó đến ngủ cùng, vì sợ ngủ một mình lại buồn. Đêm đến, nó ôm tôi rồi bảo tôi phải mạnh mẽ sống, dù chỉ còn một mình trên thế giới này. Tôi bảo tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ. Nó bảo... Nó sẽ đến ở với tôi một vài tháng để tôi ổn định lại tinh thần. Khoảng thời gian sau đó, tôi vẫn nhớ anh nhưng khóc ít hơn. Mấy tháng có nó, tôi cũng vui ngoài hơn, rồi tôi quyết định không đi học nữa mà mở một tiệm bánh. Tôi dùng một ít tiền trong sổ tiết kiệm bố nuôi để lại để mở cửa hàng. Bạn tôi cũng đến giúp, nó làm nhân viên ca tối cho tôi. Tôi thuê thêm một người nữa rồi mở. Có lẽ tôi hợp với kinh doanh. Nên bán khá đông khách Xong phải thuê thêm ba nhân viên nữa mới đủ Dù còn mở rộng tiệm bánh to hơn Đến năm tôi hơn hai mươi tuổi Là sau một năm rưỡi Ngày anh mất Mặc dù đã mạnh mẽ hơn Nhưng tôi vẫn không thể nào yêu ai được Tôi chẳng thể quen nổi ai Tình cảm tôi dành cho anh Vẫn nguyên vẹn như vậy Hàng ngày tôi đều nhắm mắt rồi đếm Chỉ mong anh xuất hiện như chuyện cổ tích Cho đến một hôm Tôi đang ngồi uống cà phê ở tiệm bánh thì có một người đi vào, tôi cũng không để ý. Đến lúc anh ta bảo, đổi bàn vì anh ta muốn ngồi chỗ tôi ăn bánh vì view đẹp. Tôi ngượt mặt lên nhìn anh ta, suýt thì làm đổ cả cốc cà phê. Nhìn anh ta, rất giống anh. Mới đầu nhìn giống đến không tưởng, nhưng định hình lại thì mới thấy có chút khác. Anh ta đen hơn một chút và ánh mắt cũng sắc hơn. Nhưng nếu so ra thì ai cũng sẽ nhầm tưởng là anh em vì quá giống nhau. Tôi sững sốt rồi mất mấy giây mới kịp định thần lại. Sau đó tôi nhường lại chỗ đó cho anh ta, vì dù sao anh ta cũng là khách. Tôi vào quầy thu rồi cứ lén nhìn anh ta mãi. Mặc dù biết trên thế giới người giống người là bình thường, nhưng thực sự nhìn anh ta giống anh khiến tôi có chút không đành lòng. Nỗi đau mất anh lại quặn lên lần nữa. Nhưng tôi cố nén lại. Anh ta ngày nào cũng đến đó, ngồi một góc đó và gọi đúng một món bánh cá và cốc trà đào. Hôm nào cũng như hôm nào, ngồi góc đó đúng tám giờ tối ở đó, viết cái gì rồi mấy tiếng sau mới đi. Tôi thì ngày nào cũng đứng ở quê thu ngân nhìn anh ta. Nhiều lúc anh ta ngồi, nhìn ngang qua, giống đến nỗi tôi chỉ muốn chạy lại ôm anh ta, mà khóc và hỏi sao lại bỏ mặc tôi. Nhưng rồi tôi lại cười chính bản thân vì đó đâu phải là anh. Bình thường anh ta thường đến vào buổi tối nhưng thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật vẫn đến sáng. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ đó là anh nhưng thật sự là hai người hoàn toàn khác. Anh ôn nhu hiền lành còn anh ta có vẻ khá nóng này. Đôi khi nhân viên tôi mang đồ chậm anh ta câu có rồi sau đó gọi nhân viên ra hỏi. Mặc dù anh ta không mắng nhưng có thể thấy thái độ khó chịu của anh ta. Mấy em nhân viên của tôi thì thích anh ta lắm, vì anh ta cao, rực đẹp trai, tối nào cũng lái xe ô tô đến, chỉ để ngồi góc đó. Mấy đứa còn bảo theo dõi xem anh ta làm gì. Tôi nhìn mà lắc đồ ngao ngán vì sự mê trai của chúng nó, nhưng lòng tôi cũng có chút tò mò. Cho đến một hôm, mấy đứa nhân viên bận, nên tôi phải bưng trà và bánh cho anh ta. Đứng trước mặt anh ta, Tôi thật sự có chút run. Anh ta ngước mặt lên nhìn tôi rồi đưa tôi một mẫu giấy, bảo tối về gọi cho anh ta. Anh ta có việc gấp, nói xong liền đeo tai nghe, tôi thì còn chưa kịp phản ứng. Đêm về tôi cứ suy nghĩ mãi chuyện có nên gọi anh ta hay không, nhưng rồi vẫn gọi vì tôi rất tò mò về người đàn ông giống anh. Đầu dưới bên kia, bắt máy. Alo, tôi là Phong, xin hỏi ai đang gọi đến đấy à? Là tôi Tôi làm ở tiệm bánh Mà tối chúng ta vừa gặp Anh có chuyện gì nói với tôi sao? Ừ Cô tên gì, bao nhiêu tuổi? Anh hỏi làm gì? Tôi hỏi cô tên gì, bao nhiêu tuổi? Tôi tên Trinh Hai mươi tuổi Ừ, ngon Nhân viên tiệm bánh à? Không, bà chủ Wow, bà chủ trẻ thế Bồ nhí đại gia à? Ừ Bố nhí bố anh ấy. Tôi không có bố. Có thì cha cũng chết lâu rồi. Anh là đang nói cái quái gì vậy chứ? Cô rảnh không? Tôi thấy có hứng thú với cô. Hứng thú với tôi? Đây là lần nói chuyện đầu tiên của tôi và anh cơ mà. Nhưng tôi biết cô lâu rồi nên mới đến tiệm bánh của cô ngồi thường xuyên để ngắm cô. Ngắm tôi? Nực cười. Gái sinh ngoài đường đầy ra, sao lại chưa vào đó ngắm tôi? Vì tôi thích gái xấu như cô Thật ra tôi gặp cô lâu rồi Cô có nhớ có lần cô khóc rất to ngoài nghĩa địa Xong có người dìu cô ra xe ô tô của cô không Tôi không biết cô khóc vì cái gì Nhưng lúc đó thấy cô rất đáng thương Một cô gái xinh đẹp quỳ trước nấm mộ Khóc đến như sắp ngất Chắc chắn người dưới mộ rất quan trọng với cô Đúng là có lần tôi khóc ở mộ của anh Có người dìu tôi lên xe thật Nhưng lúc đó vì đau đớn nên chẳng để ý người kia. Form nói tiếp. Thật sự tôi cũng tò mò xem người kia là người như thế nào, nhưng tôi cũng chẳng kịp quay lại nhìn mọi người đó. Thật ra có một lần tôi thấy cô khóc ngoài đường nữa, tôi luôn suy nghĩ chẳng hiểu cô gái kia, nhìn xinh đẹp như vậy mà đi đâu tôi cũng thấy khóc. Cho đến khi cô mở tiệm bánh gần bệnh viện tôi làm, lần đầu tiên tôi đi qua thấy cô cười rất tươi. Tôi đứng lại nhìn thì đúng là cô gái tôi gặp hai lần trước. Có điều lần này cô đã cười. Cô là kiểu người khóc thì nhìn vô cùng mong manh yếu đuối, cười lên thì lại dạng dỡ vô cùng. Ừ, thế anh gọi cho tôi chỉ vì thế à? Không, tôi muốn hẹn hò với em. Nhưng tôi không muốn hẹn hò với ai cả. Em cứ từ chối đi, rồi em sẽ phải thích tôi thôi. À, tôi làm ở bệnh viện đa khoa, chuyên khoa máu. Em mà có bị gì thì gọi cho tôi nhé nói xong anh ta tắt máy. Anh ta rủa tôi bị bệnh à? Nhưng phải công nhận, nói chuyện với anh ta khá vui vẻ. Tôi nhìn lên hình anh rồi nghĩ đến anh. Lòng tôi còn yêu anh nhiều lắm. Nỗi đau ấy thời gian chẳng xóa nhòa được mà chỉ khiến tôi quen với nỗi đau mà thôi. Tôi thở dài rồi tắt máy đi ngủ. Hôm sau sáng thứ bảy, tôi đến tiệm bánh thì đã thấy phong ngồi ở đó. Thấy tôi phong gọi tôi lại. Bảo ngồi nói chuyện với anh ta. Thực sự tôi không muốn đối diện với Phong. Nếu gọi qua điện thoại, tôi có thể bình tĩnh, nhưng đứng trước mặt tôi lại không làm chủ được bản thân. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải sang đó. Anh ta ngồi kể rất nhiều chuyện, lại có khíu hài hước, nên đôi khi, cố nhịn, tôi vẫn phải bật cười. Mấy hôm sau cũng như thế, buổi tối Phong đến và gọi tôi lại nói chuyện, mỗi ngày một thân thiết hơn. Phong bảo tôi nếu tôi không muốn yêu form thì nhận form làm anh trai nghe đến đó tôi có chút hoảng hốt nhưng chấn tĩnh lại nói tôi có thể chỉ coi form như bạn thật sự mỗi lần gặp form tôi lại thấy tim đập mạnh và nhớ đến anh có đôi khi tôi còn ngỡ đó là anh form thật sự đối xử với tôi rất tốt mặc dù anh ta khá nóng nảy nhưng lại rất dịu dàng với tôi nhiều khi tôi không thể phân biệt nổi đâu là form đâu là anh Mỗi lần đi gặp Phong về, nhìn ảnh của anh, tôi lại khóc. Phong đến chỉ càng làm tôi nhớ anh hơn. Sau hơn một tháng quen Phong, bọn tôi đi ăn. Lúc ăn tôi có uống chút rượu, Nhìn Phong, tôi lại nghĩ đến anh. Tôi bỗng bật khóc rồi ôm Phong, nói yêu rất nhiều. Nhớ rất nhiều, Phong cũng ôm lại tôi. Sau đó Phong đưa tôi về và bảo từ mai tôi là người yêu của Phong. Sau đó anh trở về. Hôm sau tôi tỉnh dậy nhớ lại mọi chuyện, bỗng thấy dây rất không yên. phòng gọi đến nói. Đang làm gì vậy người yêu của anh? Em dậy chưa? Người yêu nào? Em đây, hôm qua nói yêu anh cơ mà. Thật sự anh không biết em nói yêu anh là thật không? Nhưng hãy để anh chăm sóc em. Anh muốn em không còn khóc nữa, mà chỉ có nụ cười thôi. Không biết quá khứ em đau khổ ra sao, giờ thì để anh làm em vui, được không? Có lẽ sau bao đau thương, quá yếu đuối và mệt mỏi, nên tôi đồng ý. Bởi vì mỗi lần gặp Phong, tôi luôn thấy như có anh bên cạnh. Tôi không biết đó là tình cảm tôi dành cho Phong, hay chỉ vì Phong quá giống anh, nên tôi đồng ý. Trong lúc yêu, thật sự Phong rất tốt với tôi. Đối với mọi người, Phong có hơi chút nóng này, nhưng với tôi thì lại vô cùng dịu dàng. Nhà Phong có đúng duy nhất một mình Phong. Phong chỉ nghe kể lại rằng... Bố anh mất từ khi mang thai anh. Mẹ nuôi anh đến năm 16 tuổi thì mất do phổi. Phong rất thông minh và giỏi. Cách nói chuyện cũng thông minh. Đồng nghiệp của Phong ở bệnh viện luôn khen anh với tôi. Cách ghen của Phong cũng rất thông minh. Mỗi lần thấy tôi nói chuyện với ai, hay ai đó có ý định thân mật với tôi, Phong chẳng nói chẳng rằng, chạy ra, cầm tay tôi rồi thơm má, như khẳng định chủ quyền. Nhưng thật sự, tôi cũng không hiểu nổi. Tôi đang yêu Phong. Hay yêu khuôn mặt thân hình của Phong, vì anh quá giống anh trai của tôi. Nhiều khi tôi thấy hối hận, đôi khi lại rơi rất áy náy. Phong có rất nhiều người thích, nhưng anh chưa bao giờ đi chơi hay đi ăn với ai cả. Anh bảo người duy nhất cho anh cảm giác khác lạ chỉ có tôi. Anh không hiểu vì sao có người yêu người này vẫn lăng nhăng với người khác. Thật sự tình cảm có thể dành cho nhiều người một lúc sao? Phong chỉ cảm thấy duy nhất Một mình tôi là đủ làm anh ấy có hứng, muốn được bên tôi suốt ngày. Đúng là từ lúc yêu tôi, Phong không hề giấu giếm tôi điều gì. Anh rất ít mua quà cho tôi, ít làm những điều lãng mạn, nhưng lúc tôi cần thì anh luôn bên cạnh. Những điều anh làm là những cái thực tế mà tôi cần. Phong cũng rất tôn trọng tôi. Nếu như những gì tôi không muốn nói, không muốn làm, anh đều không ép. Anh bảo anh rất tự hào khi có cô người yêu xinh đẹp lại biết điều, chẳng bao giờ ghen tuông như tôi. Tình cảm tôi dành cho Phong cũng không nhiều, tôi chỉ cảm thấy may mắn vì có người luôn bên cạnh khi tôi cần, và người đó rất giống anh mà thôi. Nhiều khi Phong nói Phong yêu tôi rất nhiều và cảm nhận tôi không phải là kẻ lăng nhăng, dối trá, làm tôi thấy bản thân hình như đang đi sai đường, nhưng tôi lại không muốn buông tay đều nhờ 4 tháng nhưng tôi chưa bao giờ cho phong đến nhà, mặc dù anh biết tôi ở tầng bao nhiêu, phòng bao nhiêu. Anh bảo tôi muốn, anh sẽ tôn trọng, chỉ đưa đến cổng chung cư rồi dừng lại. Bọn tôi cũng chưa bao giờ ngủ với nhau, cho đến một hôm tôi bị ốm, anh gọi tôi không được nên liền phi thẳng đến nhà tôi. Lúc mở cửa, tôi cũng rất ngạc nhiên vì sao anh đến đây. Phòng thấy mặt tôi nhợt nhạt, bảo tôi ốm rồi. Đi vào phòng, nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cháo. Tôi bảo nấu cháo xong anh mang vào phòng giúp tôi. Hai phòng còn lại anh đừng tò mò hỏi tôi, cũng đừng vào đó. Anh bảo tôi không muốn thì anh cũng sẽ không vào. Tôi lên giường nằm được một lúc thì anh mang cháo vào. Ăn xong anh lấy khăn ấm trường cho tôi. Tôi mệt nên ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy đã thấy anh đang ngồi đọc chuyện. Lúc tỉnh dậy người tôi cũng tỉnh táo hơn. Anh bảo anh đang ở viện mà phải phi đến vội. thấy vậy tôi thấy có lỗi với anh quá. buổi tối anh ở lại nấu cơm cho tôi. giờ bảo sẽ chờ tôi ngủ mới về. lúc tôi nằm trên giường, ánh đèn vàng hươu hắt soi mặt anh. đầu óc tôi như mụ mị u mê. phong cũng nhìn tôi. sao anh giống quá đỗi người tôi yêu. phong thấy tôi mở mắt, anh hôn lên chán tôi. dường như tôi thấy quay lại những năm tháng trước đây. có một người đàn ông tối nào cũng hôn tôi. Khuôn mặt này, vọc dáng này, tôi kéo Phong xuống, hôn lên đôi môi của anh. Dường như lúc đó tôi không thể nào phân biệt nổi, đâu là Phong, đâu là người đàn ông tôi yêu đến tận tâm can. Phong cũng hôn lại tôi cuồng nhiệt. Sau đó, Phong luồn tay qua lớp áo, cởi bỏ chiếc áo, anh run rẩy hôn lên cơ thể của tôi. Tôi cũng ôm Phong, hôn đáp trả. Nhưng, lúc đó tôi lại nghĩ đến, đấy là anh. Bận giác tôi kêu lên. Em yêu anh nhiều lắm, Đạt à? Phong bỗng khựng lại, khuôn mặt vô cùng sửng sốt. Anh dừng lại ngồi dậy. Tôi nhận ra bản thân vừa làm sai một điều gì đó. Tôi cũng ngồi dậy, nhưng chỉ biết im lặng nhìn anh. Có lẽ cả hai đều biết điều gì đang xảy ra. Tôi ngồi với Phong, nhưng lại gọi tên Đạt. Phong lên tiếng trước. Đạt là ai? Em... em xin lỗi. Anh hỏi em Đạt là thằng nào? Là người yêu cũ của em Em chưa quên người yêu cũ sao? Em chưa quên Sao còn yêu anh? Em coi anh là gì của em vậy? Em xin lỗi Em không cố ý Em xin lỗi Anh lúc này không nói gì Mà bỏ đi Một lúc sau quay lại Anh đè tôi ra hôn khắp cơ thể của tôi Rồi làm tình với tôi Rất mạnh bạo và đau đớn Tôi nằm yên nhắm nghìn mắt Mặc cho anh làm gì thì làm Xong anh đứng dậy Ra trước cửa ban công hút thuốc. Lần đầu tiên, tôi thấy anh hút thuốc. Anh đứng đó, đơn độc vô cùng. Nước mắt tôi cứ không ngừng chảy. Tôi luôn chỉ biết làm khổ những người xung quanh. Tôi khóc rất nhiều. Anh hút thuốc xong quay lại. Anh nhìn tôi rồi nói. Thật sự, anh rất yêu em. Yêu em từ lần đầu gặp em. Từ khi thấy em khóc. Càng ngày càng yêu. Anh yêu em nhiều đến mức... Bản thân còn chẳng nhận ra mình đã mất cả lòng tự trọng vì em. Vậy mà, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Em xin lỗi, tôi vừa khóc vừa nói. Thật sự, em cũng không biết em bị làm sao. Có chuyện gì cần nói với anh, thì em nói đi. Tôi không nói gì mà liền dẫn form sang phòng của Đạt. phòng bật đèn, nhìn căn phòng rồi lấy tấm ảnh lên, anh có vẻ sừng suốt vài giây... Có lẽ vì Phong cũng nhận thấy Đạt và Phong rất giống nhau. Cậu ấy đâu rồi? Anh ấy mất rồi. Hôm em khóc là ở mộ anh ấy. Sao lại mất? Vì bảo vệ em. Phong không nói gì, chỉ thở dài. Có lẽ anh cũng đoán được tôi yêu anh chỉ là vì anh có khuôn mặt giống người đàn ông mà cả đời tôi chẳng thể quên. Phong bảo với tôi cần thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện rồi bỏ về. Khi ấy tôi cảm thấy bản thân vừa đánh mất điều gì đó quý giá. Những ngày sau Phong không liên lạc với tôi, tôi hụt hẫng và cô đơn. Quá quen với việc có Phong bên cạnh, dù chỉ là để thay thế anh, nên khi Phong đi, tôi thấy mất mát, sen một chút buồn. Tôi bảo với nhân viên trông coi tiệm bánh rồi nghỉ mấy hôm, ở nhà tôi lại lôi ảnh của anh ra ngắm, cứ cười cười nói nói với anh như một kẻ điên. Tôi lại nhớ anh, nhớ đến những ngày bên anh. Anh lúc nào cũng dịu dàng hiền lành, chỉ có khi ghen mới làm tôi thấy sợ. Những món quà anh tặng tôi, kể cả sợi dây chuyền tôi đeo, đều là kỷ niệm làm tôi chẳng bao giờ quên. Anh thật tốt với tôi. Trên đời này, những người tốt với tôi đều ra đi cả rồi. Tôi thấy lòng bỗng hối hận, lúc anh bên tôi, yêu tôi, dành trọn trái tim cho tôi. Đôi khi tôi lại thở ơ. Anh lúc nào cũng bảo vệ yêu thương tôi, cho tôi tất cả những gì tôi muốn. Mà tôi thì chỉ biết nhận Đến khi anh mất đi rồi Tôi mới biết mình yêu anh như thế nào Tôi ở nhà mấy hôm Nhận thấy bản thân khép kín quá Nên quay lại tiệm bánh Từ lúc bỏ đi Phong không quay lại tiệm bánh nữa Những ngày Phong đi Tôi thấy như có một khoảng trống trong tim Hình bóng anh và Phong cứ quanh quẩn một góc Đôi khi là hai người Đôi khi lại là một Một tháng sau Khi đi khỏi nhà Phong bỗng quay lại Phong vẫn vậy, ngồi ở góc đó, một lúc thì đi. Tàn làm tôi đi về ra khỏi tiệm bánh, có một bàn tay kéo tôi lại, áp sát tôi vào tường rồi hôn tôi. Đôi môi nóng bỏng, tôi nhận ra Phong, hơi men chánh chóng Anh sai à? Không, về nhà em đi. Anh rất nhớ em. Còn em, em có nhớ anh không? Em... Rột cuộc trong trái tim em, vẫn chỉ có cậu ta sao? Tôi không trả lời, bỗng thấy tim mình đau nhói. Thật sự tôi không xứng với Phong, với tình cảm Phong dành cho tôi. Tất cả cũng là vì lớp khoảng trống, là một người có khuôn mặt giống anh. Chỉ là tôi quá yêu anh, mà ngộ nhận rằng người có khuôn mặt giống anh kia là anh. Tôi nhận ra Phong thật sự rất yêu tôi. Từ trước đến nay, Phong luôn dành cho tôi mọi thứ tốt đẹp. Anh chẳng bao giờ kể lệ, nhưng sau lưng lại giúp tôi rất nhiều. Từ những khó khăn của tiệm bánh đến cuộc sống cá nhân, cả những điều nhỏ nhặt như khi tôi ốm đau bệnh tật, những người bạn của anh còn kể với tôi rằng, anh chưa bao giờ dẫn ai đến viện ngoài tôi, chưa bao giờ cho họ gặp ai ngoài tôi. Phong kéo tay tôi lên xe ô tô rồi chở tôi về chung cư. Cả đoạn đường, phòng im lặng. Nhìn vẻ mặt anh đơn độc đến tội nghiệp. Về đến chung cư, anh bảo tôi ngồi xuống ghế, anh châm điếu thuốc. Từ khi nào... Anh lại thành thục khi hút thuốc như vậy. Trước kia tuyệt nhiên tôi không hề nhìn thấy. Phòng nhìn tôi, vẻ mặt u ám hỏi. Em có chút tình cảm nào với anh không? Em... Em không cần trả lời câu đấy nữa. Anh chỉ hỏi một câu. Lúc anh đi, em có nhớ anh có buồn không? Em có. Ừ, vậy được rồi. Chỉ ít em cũng có tình cảm với anh. Như vậy là đủ rồi. Giờ em có thể kể cho anh nghe mọi chuyện xảy ra trước đây được không? Tôi nhìn anh, thấy lòng quặn lên rồi bắt đầu kể lại chuyện của mình từ lúc còn bé. Kể đến đâu, nước mắt chảy ra đến đó. Từ những năm tháng cơ cực tuổi nhỏ, rồi đến lúc gặp gia đình bố mẹ nuôi, rồi đến lúc yêu anh. Kể xong, anh chẳng nói gì, kéo sát tôi vào, ôm tôi. Anh cứ thế ôm rồi vút ve mái tóc của tôi. Cho anh cơ hội được bên em nhé. Có thể giờ em chưa quên được cậu ta, chỉ có thể coi anh như kẻ thay thế. Nhưng không sao cả, anh vẫn muốn được bên em, chăm sóc cho em. Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, nhưng anh không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa. Chỉ hy vọng mỗi ngày em có thể yêu anh thêm một chút. Nếu như nửa năm sau em vẫn còn yêu cậu ta và không có chút tình cảm nào với anh, anh sẽ đi. Tôi ôm anh khóc rất nhiều, trên đời này vẫn còn có người muốn che chở cho tôi sao. Tôi hứa với anh và tự nhủ với bản thân mình, cố gắng yêu anh hơn. Anh bế tôi lên giường tôi và anh hôn nhau cuồng nhiệt rồi lao vào nhau. Mặc dù tôi không còn gọi tên Đạt, nhưng dường như tâm tưởng tôi vẫn nhớ đến anh. Tôi vẫn mụ mị, như thể tôi đang hôn Đạt. Tôi bỗng thấy mình ích kỷ quá, cả đêm phong ôm tôi, vụt ve tóc cho tôi. Anh bảo anh từng yêu rất nhiều người, nhưng từ trước đến nay, chưa có cô gái nào làm anh muốn được che chở như tôi. Anh muốn công khai với cả thế giới là anh yêu tôi. Anh còn muốn lấy tôi, chăm sóc tôi, muốn một gia đình nhỏ ấm êm. Tôi thấy bản thân thật may mắn khi gặp được Form, nhưng thật sự tôi chỉ coi Form như một sự thay thế. Tôi cứ ngội nhận là anh để làm vơi bớt đi nỗi đau. Những ngày sau đó, Phong luôn ở cạnh tôi trừ lúc đi làm. Tối nào Phong cũng đưa tôi về. Phong giống anh một điểm, đó là dù đi đâu cũng không bao giờ để tôi ăn cơm tối một mình. Mỗi ngày Phong đều hỏi tôi, "Hôm nay tôi đã yêu anh hơn chút nào chưa?" Nhưng có lẽ tôi không thể yêu thêm một ai khác nữa, nên chẳng thể trả lời Phong câu hỏi đó. Bóng hình anh trong tim lấn áp đi mọi người khác. Phong chẳng nói gì, chỉ cười buồn rồi ăn cơm xong Bữa nào cũng rửa bát Mỗi tối tôi đều nằm gối đầu lên Phong Để Phong vút ve những sợi tóc cho tôi Thật sự tôi rất mong mình yêu Phong Để lòng tôi thanh thản hơn Tôi cho Phong cơ hội Cũng như cho chính bản thân mình cơ hội Chỉ tiếc rằng cái bóng anh quá lớn Phong dường như không nhắc lại chuyện của Phong Phong bảo rằng Phong không quan tâm những chuyện đó nữa Cũng chỉ coi như quá khứ thôi Tôi và Phong từ giờ sẽ bắt đầu tình yêu mới Những tháng ngày bên Phong cũng bình yên mà qua đi. Chỉ có điều Phong càng tốt với tôi, tôi càng thấy dây dứt. Mỗi tối khi Phong không ở nhà, tôi vẫn sang phòng anh, ôm ảnh anh và khóc. Phong thì luôn nghĩ tôi vơi bớt nỗi nhớ anh, bởi vì trước mặt Phong, tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ đến khi Phong đi rồi, tôi mới thấy mình thật đáng thương và tội nghiệp. Đôi khi tôi còn ích kỷ đến mức chỉ ước rằng Phong là anh. Cho dù Phong không tồn tại cũng được, chỉ cần anh tồn tại mà thôi. Nhưng rồi tôi thấy bản thân quá ích kỷ, giá như tôi đủ can đảm, buông bỏ được Phong, chắc sẽ tốt hơn nhiều. Có lần tôi sang phòng anh, nằm ôm ảnh của anh khóc, mệt quá ngủ quên. Lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở phòng, rồi thấy Phong đứng ở cửa sổ hút thuốc. Tôi bỗng thấy nhói đau vô hạn. Phong, người đàn ông bỏ qua cả sĩ diện của bản thân để yêu tôi. Mà tôi cứ phụ anh lần này đến lần khác Những ngày sau, Phong vẫn tỏ ra bình thường, chẳng hề thay đổi Vẫn yêu thương chăm sóc tôi như vậy Đến nỗi tôi thấy mình quá tệ hại Nhiều lúc tôi muốn nói với Phong rằng Anh đừng tốt với tôi như vậy Rằng mình chia tay đi Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt anh Tôi lại không đành lòng Thật sự, Phong rất cố gắng Cố gắng làm mọi cách để tôi quên anh Mỗi tháng anh đều xin nghỉ ba ngày để đưa tôi đi chơi, đưa tôi đến những nơi vui vẻ nhộn nhịp. Tôi cũng vui, thoáng vui lúc đó, rồi thôi. Mỗi điều Phong làm tôi đều biết, đều thấy. Mỗi khi tôi thấy nhói lòng khi Phong buồn, hay để ý đến cảm giác của Phong, hay đôi khi tôi thấy khó chịu khi cô gái nào đó gần Phong, hay khi tôi cảm giác mỗi ngày tôi yêu Phong hơn một chút, tôi đều thoáng có suy nghĩ, có lẽ tôi yêu Phong rồi. Nhưng rồi tôi gạt đi và tự nhủ Đó chỉ là vì Phong có khuôn mặt quá giống anh mà thôi Tiệm bánh trước vốn dĩ cũng đã đông khách Nhưng từ ngày buổi tối Phong đến giúp tôi Quán lại càng đông hơn Nhất là với các cô gái Những lúc tôi ốm đau Phong đều tự tay nấu cho tôi ăn Mua thuốc cho tôi Phong chẳng mua cho tôi quả hay hoa Nhưng trong nhà tôi Đủ loại thuốc bổ Kem dưỡng da Nước rửa tay Găng tay bảo hộ Phong luôn bảo tôi rằng Anh khô khan cứng nhắc, cũng chẳng thích tặng mấy món quà vô nghĩa, nên thôi, thứ gì bảo vệ được tôi thì anh mua. Phòng cứ lặng lẽ bên tôi như thế, từng ngày qua ngày, được thêm năm tháng nữa. Cho đến một hôm, tôi vào phòng anh, tìm thấy một cuốn sổ của anh. Cuốn sổ này tôi chưa bao giờ thấy, nằm một góc ở ngăn tủ nên tôi không hề để ý. Tôi lật trang đầu tiên là anh ghi lại lần đầu tiên yêu tôi. Là hôm tôi đến nhà anh, anh thích tôi từ lúc mới gặp, nhưng vì tôi quá ngây thơ nhỏ bé, anh cũng không xác định nổi tình cảm của mình. Nhưng lâu dần bên tôi, anh mới nhận ra anh yêu tôi. Sau đó là những trang viết theo tôi lớn dần. Lúc cuối anh có viết, mỗi khi nhìn thấy tôi bên người đàn ông khác, lòng anh rất buồn. Thấy người khác ôm tôi, anh thấy mất mát vô cùng. Tôi đọc xong lại khóc, lại nhớ đến anh ra diết. Tôi khóc rất lâu, sau đó ra lấy một chút rượu để uống. Hơi màn cùng tâm trạng làm tôi khụy xuống. Tôi cứ nằm gục trên ghế, đến khi Phong về, thấy tôi nằm đó. Phong chạy lại ôm tôi rồi hỏi tôi làm sao. Tôi nhìn Phong nhưng trước mắt tôi chỉ còn hình bóng của anh, nên cứ ôm rồi hôn. Phong có vẻ hơi lạ, nhưng anh cũng hôn tôi rồi bế tôi lên giường. Phong đè tôi xuống, hôn tôi. Tôi hỏi anh đi đâu thế, sao bây giờ mới về? Phong cười bảo anh đi làm. Sau hôm nay tôi lại nhớ anh, tôi bảo lúc nào tôi cũng nhớ anh. Phòng lau nước mặn vào hôn tôi thắm thiết, rồi tôi và Phong như hòa vào nhau. Tôi lại khóc, lúc cao trào nhất tôi khóc giờ bảo. Đạt à, sao anh cứ đi mãi thế? Anh có biết là em nhớ anh lắm không? sau giờ anh mới trở về? Anh có biết ngày nào em cũng mong anh, ngóng anh, ngày nào em cũng khóc vì anh không? Nói xong tôi mới nhận ra người trước mặt là Phong, chứ không phải anh. Phong dừng lại không nói gì, đứng dậy châm điếu thuốc. Tôi lại sai rồi. Hút thuốc xong, Phong lại giường ôm tôi. Phong khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, từng giọt nước mắt chảy xuống ướt đẫm vai tôi. Sau tất cả, mọi thứ anh làm đều vô nghĩa. Anh thất bại thật rồi. Em, em có lỗi với anh. Không cần đủ sáu tháng đâu. Anh sẽ đi, từ nay sẽ không gặp lại em nữa. Nói rồi Phong mở cửa đi. Cuối cùng là một lần nữa tôi làm tổn thương Phong. Tôi nằm suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều. Lần đầu Phong đi, tôi thấy có lỗi, nhưng lần này tôi vừa thấy có lỗi, vừa thấy đau đến nghẹt thở. Cả đêm tôi không ngủ được. Lần đầu tiên tôi mong Phong trở về, nhưng cả đêm anh lại không về. Một tuần sau, Phong không hề liên lạc với tôi. Đồ của anh vẫn ở đây, mà anh thì đã đi rồi. Tôi nhận ra bản thân có cảm giác khác với Phong, hình như là do cái chết của Đạt mà chính tôi cứ chìm đắm trong nó mãi, không dứt ra được. Tôi yêu Đạt, dường như tôi sợ tôi không yêu Đạt nữa. Tôi sợ tôi có lỗi với anh, nên luôn buộc mình là cả đời chỉ được yêu Đạt. Không phải tôi không yêu Phong, mà là tôi không chấp nhận sự thật. Tôi sợ tôi yêu Phong sẽ không còn yêu Đạt nữa. Hai tháng sau khi Phong đi, tôi bỗng nhận ra mình cô đơn đến nhường nào. Hóa ra, tôi lại nhớ Nhung Anh đến vậy. Lần đầu tiên sau khi Đạt mất, tôi bỗng thấy muốn tìm bóng dáng khác ngoài Đạt. Nhớ những cái ôm của Phong, nhớ khuôn mặt nhìn kỹ lại thấy sự khác biệt của Phong. Nếu như lúc Phong mới đi, tôi chỉ nhớ và đau lòng, thì giờ tôi nhớ Phong đến phát điên. Tôi nhớ Đạt từng viết, người ở lại phải sống tốt, thì người đi rồi mới yên lòng. Và tôi quyết định tìm Phong. Nhưng giờ tôi chẳng biết tìm Phong ở đâu nữa. Trăm mối tơ vọng trong đầu ngổn ngang. Rồi tôi nghĩ, có lẽ Đạt cũng muốn tôi được sống tốt. Đạt yêu tôi như vậy, sẽ không muốn tôi cả đời sống trong nhung nhớ, buồn bã đâu. Bao nhiêu người ra đi vì tôi, tôi không thể để mất Phong nữa. Tôi đã vì không trân trọng Đạt, mà Đạt mất đi rồi, tôi cứ hối hận. Tôi sợ, sợ Phong cũng biến mất như vậy. Tôi chạy đến bệnh viện của Phong... Nhưng không thấy anh. Tôi đến khoa huyết học tìm bạn anh. Có lẽ bạn anh cũng đoán được tôi sẽ đến, nên không tỏ ra ngạc nhiên. Anh ấy hỏi tôi có phải đến hỏi về Phong không, rồi đưa cho tôi một cái chìa khóa, cùng một bức thư, và bảo tôi Phong gửi anh cho tôi cái này. Toàn bộ điều tôi muốn hỏi đều trong đó. Tôi về nhà chẳng kịp làm gì, mở vội bức thư ra đọc. Đầu thư Phong nói. Gửi người con gái cả đời anh mãi yêu. Sau đó là Phong bảo, Phong yêu tôi từ khi tôi còn 19 tuổi. Lúc đó Đạt mới mất. Phong đi thăm mộ mẹ thì thấy tôi khóc ở đó. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh như bị điện giật, rồi thích tôi. Cứ mong một lần được gặp lại. Sau này duyên số thế nào lại được gặp tôi hai lần nữa, rồi yêu tôi. Phong nói rất nhiều, nói yêu tôi nhiều lắm, nhưng sự cố gắng của Phong mãi không được đền đáp. Đến khi ngủ với tôi. Tôi vẫn gọi tên Đạt, thì đủ để Phong hiểu, anh thất bại. Nhưng form mong rằng có ngày tôi nhận được lá thư này, vì điều đó chứng tỏ tôi yêu form nên mới đi tìm anh. Chỉ là tôi không nhận ra tình yêu đó mà thôi. form bảo muốn có một bí mật với tôi, đó là chiếc chìa khóa nhà form Tôi tự đến và tìm hiểu. Chỉ tiếc rằng form không có cơ hội để nói với tôi bí mật ấy. Tôi chẳng kịp nghĩ gì, đọc địa chỉ về, lao vội đến căn nhà ấy. Chỗ đó cách nhà tôi 30 phút đi xe, ngồi trên xe tôi cứ thắc mắc không biết bí mật là gì. Đến nơi thì thấy đó là một căn nhà nhỏ, nhưng thiết kế khá tinh xảo. Mở cửa ra, thấy nhà gọn gàng và đầy đủ tiện nghi, tuy vương chút bụi nhưng vẫn khá sạch, chắc chủ nhân ngôi nhà là người sạch sẽ. Làm theo lời anh, tôi đến căn phòng nhỏ góc trái nhà, mở cửa đi vào, trên bàn là một chiếc hộp nhỏ, mở chiếc hộp mà tay tôi run run mở hộp ra tôi thấy một đống thư ở dưới có ảnh. bỏ thời ra tôi hốt hoảng nhận ra tấm ảnh của bố nuôi. mặc dù tấm ảnh khá cũ kỹ nhưng tôi vẫn nhận ra ông. đằng sau bức ảnh có ghi tên ông kèm theo chữ em yêu anh. tôi loáng thoáng nhận ra điều gì đó. tôi mở từng bức thư ra đọc. có hai bức thư là của bố nuôi gửi cho mẹ anh. nội dung chỉ là lời lẽ yêu đương nồng nàn. còn một bức thư là của mẹ anh gửi cho anh. Nội dung người trong bức ảnh, tức bố nuôi tôi chính là bố ruột của anh. Vì ngày xưa bố nuôi tôi theo làm thổ phỉ than nên mất tung tích đến bây giờ, mà anh cứ ngỡ rằng đã mất rồi. Bà cũng tìm nhiều lần nhưng không thấy. Còn một bức thư cuối là anh gửi tôi, anh bảo khi đến nhà tôi, anh không hề biết anh và Đạt là anh em ruột cùng cha khác mẹ, cho đến khi sau lần ngủ cùng tôi, Tôi gọi tên Đạt rồi dẫn vào phòng của Đạt. Thấy ảnh của Đạt, anh rất ngạc nhiên vì có người giống anh đến như vậy. Anh lúc đầu rất ghét Đạt vì chính Đạt là nguyên nhân làm tôi không muốn yêu anh. Nhưng rồi nhìn thấy ảnh Đạt, anh nhận ra rằng anh phải thay Đạt chăm sóc tôi. Nhưng rồi tôi cứ chối bỏ tình cảm của anh nên anh đành ra đi. Lúc đó anh vẫn không hề nhận ra anh và Đạt là anh em ruột Những hoài nghi cứ lớn dần, nên anh có về Hạ Long điều tra. Vì Đạt bán nhà đi, những người xung quanh lại chẳng có ảnh, nên anh đành quay về. Cho đến một lần, anh tò mò mở cửa căn phòng còn lại, thấy trong đó rất nhiều đồ của bố mẹ nuôi, và có cả ảnh của họ, nên anh nhận ra. Về nhà, anh tìm lại thức của mẹ anh và biết rằng anh là con của bố nuôi, là anh em của Đạt. Cuối thư anh nói rằng anh vẫn yêu tôi và muốn chăm sóc cho tôi. Nhưng sợ rằng anh sống mãi trong cái bóng của Đạt, nên anh đành ra đi. Đọc xong thư của anh mà tôi choáng váng, định mệnh, chẳng lẽ có thật. Có phải vì tôi quá đáng thương mà ông trời cho anh thay Đạt đến chăm sóc tôi? Tôi vừa đọc vừa khóc, thương anh nhiều lắm. Là tôi yêu anh thật rồi. Đạt vẫn ở đây trong tim tôi, nhưng anh cũng ở trong đó cùng với Đạt. Tôi chỉ ước có thời gian quay lại để thấy anh. Tôi khóc rất nhiều, tôi lại đánh mất một người nữa. Đặt đi rồi, có anh đến bên tôi, vậy mà tôi chẳng hề trân trọng. Anh làm cho tôi tất cả mọi thứ, vậy mà tôi cũng chỉ biết nhận. Tôi về nhà thì nhận được điện thoại của anh làm cùng bệnh viện với anh. Anh ấy bảo có chuyện muốn nói, tìm tôi như thắt lại. Không lẽ có chuyện gì nữa hay sao? Tôi và anh ấy hẹn nhau ở quán cà phê. Anh ấy hỏi. Em có yêu Phong không? Lúc đầu em vốn nghĩ là không, nhưng giờ thì em phát hiện ra em yêu anh ấy thật rồi, nhưng bây giờ chẳng biết anh ấy ở đâu. Thật ra thì anh biết nó ở đâu. Anh không định xen vào chuyện người khác đâu, nhưng thật sự anh bị cảm động tình yêu phong dành cho em, nên anh cũng muốn hai đứa đến với nhau. Nhất là bây giờ em biết mình yêu cậu ấy rồi, cậu ấy mới lên Sapa vì viện anh có đợt lên một tháng để tình nguyện. Từ lúc chia tay em thì cậu ấy vẫn ở viện làm việc Và chờ em đến tìm Nhưng có lẽ chờ không thấy cậu ấy nghĩ Em không hề có tình cảm với cậu ấy Nên đã đi Em cầu xin anh Cho em địa chỉ được không Thật sự em không muốn mất anh ấy lần nữa Em chắc chắn với tình cảm của mình chưa Anh không muốn sau này Em chắc chắn Em chắc chắn Coi như em xin anh đấy Anh ấy cười rồi đưa tôi màu giấy Tôi về nhà tắm rửa Sau đó mua một bó hoa đi ra mộ của Đạt Ngồi tỉ tê xin Đạt phù hộ Rồi trở về nhà Chuẩn bị quần áo Hôm sau thì khởi hành Vì lúc ấy cũng muộn rồi Cả đêm tôi không ngủ được Cứ mong trời sáng Sáng dậy thay đồ vội rồi mang đồ ra xe ô tô Đi thẳng lên Sapa Đến nơi cũng chưa rồi Đến địa chỉ anh kia cho Tôi gửi xe rồi tìm chỗ tình nguyện của bọn anh Nhưng không thấy anh Một lúc Có một chị mặc quần áo y tá đi qua, tôi hỏi anh, chị ấy bảo anh mới đi đến nhà dân khám, chiều mới trở về. Trời ở đây thì lạnh hơn Hà Nội, tôi lại không mang đồ nhiều, sợ anh về tôi không gặp, nên chẳng dám đi đâu. Ngồi một góc ở đó chờ anh, rồi tôi ngủ gật lúc nào không biết. Đang ngủ thì thấy tiếng anh gọi tôi. Mở mắt ra thấy anh đang cúi xuống, bế tôi vào phòng của anh. Lúc vào phòng tôi mới tỉnh hẳn, tôi nhìn anh bao xa cách nhớ nhung uả về tôi ôm chặt anh rồi khóc rất nhiều anh cũng khóc nước mắt anh ướt đẫm cả vai tôi tôi bảo tôi nhớ anh tôi yêu anh tôi nhận ra là tôi sai rồi lúc đầu anh cứ nghĩ anh có thể quên được em anh nghĩ gặp lại anh sẽ mặc kệ em nhưng rồi hôm nay trở về nhìn em ngủ gật ở một góc anh mới phát hiện ra cho dù em có đối xử với anh như thế nào Nhưng chỉ cần em chịu một chút tổn thương Là lòng anh lại đau đớn Không Em sẽ không như vậy nữa Em biết rồi Là em yêu anh Chứ không phải yêu hình bóng của Đạt nữa rồi Thật không? Thật Anh ôm tôi thật chặt Hét lên như điên Rồi bảo cuối cùng Anh cũng đợi được rồi Bọn tôi ôm nhau Kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện Giờ thì tôi vẫn đang hạnh phúc bên anh Tim tôi vẫn có hai người đàn ông là anh và anh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong trọn vẹn bộ truyền Mỹ Nhân Đa Tình.